Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chết mẹ chúng nó ông Thằng A Sinh và Thống Điếu Đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích Nghe tiếng hối thúc bỏ chạy Câu nói vừa dứt thì cảm giác như có thứ gì lướt qua chạm vào người mình Đến khi định thần lại Thì nó và cả Thống Điếu Bị đánh văng ngược ra giữa sân ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bà chảy hổ Đang đứng sừng sững Mà lệnh cho những thằng khác Chói gô hai thằng chúng nó lại Bây giờ mới hiểu ra những tiếng bịch bịch và lướt qua, không ai khác lại chính là bà trải hổ. thấy đám lính đã trói gô thống điếu và thằng á sinh, bà trải hổ vận lực mà quát. Bà con trật tự, chất tự nghe quát. Đám người trong sân bây giờ đang hỗn loạn, nghe giọng nói vang dội uy nghiêm, thì im bặt mà hướng mắt nhìn về phía bà trải hổ. Thấy đã im, bà trải hổ mới tiếp. Thưa bà con! Thiện ác đã rõ Nhân chứng vật chứng đầy đủ Sự thật thì luôn luôn thẳng Như cây tre ở trên rừng thủ phạm là ai thì Các người cũng biết Bà trai hổ tao là quan huyện Mời bà con tập trung Ở nhà lớn Trước là Tao cùng với các vị Ở trong bản sẽ xét xử vụ này Hay là Để bàn về biện pháp giải quyết Đối xử với hai thằng ác nhân ác đức này Để mà lấy lại cái cán cân Cho thầy Đinh Khải đây và những người vô tội Chết oan chết ức Còn việc nữa Là xong việc mời bà con mỗi người phụ một tay Mà làm cơm Để dâng lên ma tổ của bạn Rồi tổ chức ăn uống Để bà trai hổ tao tỏ lòng cảm ơn Cũng như tạ lỗi bà con thay mặt thông điếu về những việc đã xảy ra. Trường 16 Quyết đấu, thiện ác gì cũng chết. Người dân nghe bà trải hổ nói xong thì hào hứng hô to hưởng ứng rồi theo nhau lũ lượt tập trung đến nhà lớn. Qua hơn 2 canh giờ xét xử cùng với những màn tra khảo thì cuối cùng thông điếu và a sinh thành khẩn khai báo nhận tội. Với hành vi cố ý giết người tàn nhẫn độc ác Cả hai đều phải nhận cái kết thỏa đáng. Pa trai hổ làm rõ đỏ đen dựa vào những gì hai kẻ tâm địa độc ác này mà quyết định báo lên cả quan trên. Thay vào đó, ông để cho người trong bản cũng tự giải quyết. Tất nhiên là phép vua phải thua lệ làng. Giết người thì phải đền mạng. Ngay khi thống điếu và thằng A Sinh thành khẩn nhận tội thì bị người dân... Mang ra làm cái bao cát mà chút giận. Kẻ thì ném đá, người thì cầm cây mà đánh tới tấp. Chẳng mấy chốc, trên cơ thể của chúng nó máu me bè bét. Nhìn hai kẻ độc ác khắp người bầm dập, tay chân thì quẻ quạt. Có chỗ bị đánh lòi cả xương trắng hiếu ra vô cùng đáng thương. Thế nhưng, đối với những gì mà chúng nó gây ra thì dường như như vậy cũng chưa thấm. Còn chưa hả dạ, người ta quyết định cạo đầu nó bôi vôi. Rút hết móng chân móng tay Cắt luôn cả lưỡi Ném vào trong cái sọt tre Mang ra con sông lớn mà thả xuống Về phần thầy Đinh Khải Sau khi được rửa sạch đũi oan Lấy lại niềm tin của người dân Thì cũng rời đi sau đó không lâu Trong thời gian vẫn còn lại ở bản, Thầy dốc hết sức truyền dạy Tất cả những bài thuốc chữa bệnh Cho thằng Nô Đinh Cũng trong thời gian ấy Thầy cùng với bà Trải Hồ Kết nghĩa huynh đệ Được bà trại hồ truyền dạy cho những phép mà bà trại hồ đã học ở dưới xôi. Sau vài tháng, ở lại bản thầy Đinh Khải cũng quyết định rời đi để trở về phái phép ở trên núi. Kể từ ngày hôm đó, cũng chính là thời điểm quyết định thay đổi cuộc đời của thầy sau này. Về phần mùa sinh, sau khi trốn khỏi nhà thầy Đinh Khải, một mạch chạy về núi. Trên đường về núi có rẽ vào một bản nhỏ ở chân núi Vân Sơn trong đêm tối tịch mịch những căn nhà trong bàn đều đã tắt cửa tắt đèn đóng cửa then cài cảnh vật xung quanh u ám vô cùng chỉ còn văng vẳng là tiếng chó cắn ma vang dội tiếng gió lùa qua những tán cây xào xạc trên con đường nhỏ dẫn vào bàn bóng người lặng lặng chậm rãi bước đi không ai khác chính là mùa sinh đang đi thì bất chợt mổ sinh dừng lại ngó nhìn xung quanh mỉm cười đoạn ngước mặt lên trời cười ha ha lão nhanh chân chạy đến trước một nghe hot nhất tại đọc